Nam Hải Quỳ Khư Phương hành cúi đầu suy nghĩ cái tên này Cũng không biết đang suy nghĩ cái gì Kim ộ nói Tục truyền Nam Hải Quy Khư Chính là đạo tràng một thượng cổ đại giáo Thái Thượng Đạo Đạo tràng kia từng cực thị một thời Có thể nói là quân lâm thiên hạ Về sau chẳng biết tại sao Xúc phạm thiên diện Bị thiên lôi oanh trích ra khỏi tam thập tam thiên Đệ tử từ thương gần hết Cả một đạo thống tan tành mây khói Mà vị trí đạo thống này cũng hóa thành một chỗ quỷ dị, tàn trận đầy sát cơ, không gian loạn lưu, cùng với thiên cơ hỗn loạn. che lại khu vực đó, hóa thành mấy bí địa như là giao trì, ma uy, yêu tháp, sâu thẳm quỷ dị. ngay cả nguyên anh cảnh cũng không thể tra xét bí ẩn ở trong đó. vạn năm qua, chỉ có những người không có đường, liệu, chỉ những người không đường có thể lui, hay là tham đạo thống của thái thượng đạo, thì mới có thể liều mạng xông vào quy khu thử thời vận. Không ai có thể đi ra ngoài sao? Phương hành có chút chắc lưỡi. Kim O lắc đầu nói, Cũng không tuyệt đối như vậy, Ta từng ở trong điện tịch thế qua, Ba nghìn năm trước, Trời gián cửu quan, Thế địa đại biến, Quy khư xuất hiện kệ nất, Có vài người nhân cơ hội kia, Từ trong quy khư mà trốn ra, Thế nhân cũng vì vậy mà hiểu được một ít tình huống ở trong quy khư, Nhưng ngoại trừ lần đó, Thì không có người có thể trốn ra, Nam hải quy khư, Có thể vào, không thể ra, đã trở thành nhận thức chung của thế nhân. Ngươi nhìn vạn lần, đừng có nghĩ quẩn. Vậy thì không đi, tìm phương pháp khác. Phương Hành nghe xong cũng nghiêm túc, đánh chết thì cũng không muốn đi vào địa phương quỷ quái kia. Đang thương lượng bỏ chạy đi đâu, có khả năng che giấu thiên cơ, chợt nhận ra có khí tức nguy hiểm. Phương Hành thi triển pháp nhãn thuật, nhìn về phương bắc, bất ngờ nhìn thấy một hồng ảnh, như ẩn như hiện, cấp tốc đuổi theo. Tà sát! Con rồng điên kia lại truy tới Chạy mau chạy mau Thấy rõ dáng dấp của hồng ảnh kia Phương Hành bị dọa đến kinh hoàng Vội vàng dục Kim Ô mau trốn Hắn cũng đã gặp qua thực lực của con rồng điên kia Thật rất đáng sợ Vốn cho rằng mình đã trốn xa Không biết tới gia hòa kia, lại sẽ đuổi qua Biến cố này làm cho Phương Hành và Kim Ô sợ hãi Không muốn bị xích lòng nuốt Quái cứu chạy trốn về phía nam Tốc độ của xích lòng quá nhanh Và nhanh hơn cả lòng nữ vài phần Yêu thân của Kim Ô mạnh mẽ Cộng thêm tu luyện bí pháp của đại bằng tộc Đến kim đội nhất định Kim đàn hậu kỳ bình thường Đều chưa có thể đi theo phía sau ăn trò Lại không nghĩ rằng vứt không ra con rồng đêm kia Mẹ của ta Con rồng đêm này truy hai chúng ta làm gì Kim ô không ngừng kêu rên Hai cánh vẫy mạnh Trên kim vũ đã dấy lên hòa diễm nhà nhà Không phải mới quẹo rồi phải không Sao nó có thể đi theo kịp đâu Phân hành cũng kêu là vội vàng đứng lên thi triển công pháp bô danh che đại khí tức không bao lâu thanh sương trà ngập bao phủ hắn và kim ô rất thời an toàn hơn không ít có thể rõ ràng nhìn thấy xích lồng điên cuồng đuổi theo đã dừng ở trong hư không mắt to ngơ ngác nhìn bốn phía tậu hồ đã mất đi phương hướng mà kim ô thì mượn thanh sương trà ngập nhanh trốn về phía sau tốt xem ra con rồng kia men theo khí tức của chúng ta đi đến che đại khí tức liền không cảm giác được chúng ta. Phương hành tiêu to, chỉ trong lòng lại không dám thả lòng. Vừa rồi hắn thi triển liễm tức thuật quan chiến đã tiêu hao không ít định được. Lúc này lại thi triển liễm tức thuật, linh lực không đủ là vấn đề lớn. căn bản trông đã không được bảo lưu. quả nhiên chạy không quá trăm dặm, liễm tức thuật đạt đến cực hạn, Thành xương tán đi, xích long đệ đuổi theo. mẹ ơi, bị chó đinh theo dõi, lão kiếm người bay nhanh một chút phương hành kêu diệt cảm giác khổ không thể tả trong tu hành giới lăn lộn nhiều năm như vậy chọc không biết bao nhiêu là phiền phức chạy thoát không biết bao nhiêu là lần truy sát nên cũng không phải là tay mơ kiến thức nông cạn phương hành rất nhanh đến tính toán con rồng đen kia khi thức hỗn loạn nhưng rõ ràng là thét phong tỏa mình và kim ô Nó cách khác nó không phải là truy sát người mà căn bản là nhắm vào mình nhưng trước kia rõ ràng là mình và kim ô đã vòng một vòng phương hướng. Nó làm sao có thể được kịp mình Chẳng lẽ trên người mình Có khí tức gì hấp dẫn nó sao Trong óc nghĩ như vậy Không khỏi nghĩ tới hạt châu kia Bằng vào vang hoa của hạt châu kia Mình có thể tùy tiện phá vỡ cấm chế Của trận pháp của long nữ Có thể thấy được hạt châu kia và long cung nhất mạch Có ngàn vạn liên hệ. Nói không chừng là khí tức của hạt châu kia Dẫn động con dòng điên này truy kích Nghĩ tới đây Phương hành vội lục loại Ném nó đi xem có thể dẫn dắt dòng điên Rời khỏi nơi này đi hay không Nhưng vừa mới lục lại Càng người không khỏi toát mồ hôi lạnh Không thấy hạt châu kia rồi Lúc này hắn nghĩ tới Lúc đó thời điểm nhìn thấy Long Nữ Ngậm hạt châu ở trong miệng Lấy linh được thúc giục Mượn khí tức của nó Bài trừ cấm chế Về phần sau đó Phương Hành bỗng nhiên nghĩ tới Lúc đó mình bị Long Nữ thô bạo hôn môi Bản thân vội vã bảo hộ tình kết Giống như là nuốt hạt châu kia rồi Xong đời rồi Phương Hành vội vàng nội thị, làm phát hiện trong tạng phủ không hề có bóng dáng quả châu kia. lẽ nào bị luyện hóa rồi sao? Phương Hành cả kinh, rất muốn đập đầu chết đi. Chỉ thức xung quanh không có đường. Hắn đã đoán được long châu kia không giải thích được tiêu thất, hơn phân nửa là dung hòa ở trong cơ thể mình. Hơn cơ hơn phân nửa là dung hòa ở trong cơ thể mình. nó cách khác, trên người mình đã có khí tức của long châu. Thảo nào con rồng đêm kia sẽ không để mắt tới mình. Từ biểu hiện lúc trước đến xem. Nó theo dõi được ghi tức long tộc Thì căn bản sẽ không nhả ra Quyết đuổi theo gặp mình mới được Mình phải làm sao bây giờ Ở ghế tình huống Xích Long đuổi gấp như vậy Kim ô đã không dám chuyển phương hướng Nó chỉ có thể liều mạng bay về hướng nam Một khi đổi hướng Nó sẽ kéo gần cự ly với Xích Long Hết lần này tới lần khác Thực lực của Xích Long lại mạnh như thế Phương Hành hoàn toàn không có nắm chắc so chiều Phòng trường ngay cả thực lực Đánh hạ bại 2-3 chiều cũng không có hai huynh đệ sẽ bị nón đút. không có biện pháp, tiểu thổ phi không phải là kim gia hại huynh đệ mà thực chỉ có thể giúp người đến nơi này. Kim ô cao giọng kêu lên, trái lại quyết định chủ ý liều mạng bay về phía nam. Cũng không biết đã chạy bao lâu, chỉ cảm thấy thích long và bọn họ thì cách không tới trăm dặm. Loại cự đi này thật có thể nói là trong nhèm mắt có thể vượt qua, thậm chí bọn họ cảm ứng được khí thế độc áp trên người xích long. Lúc này. Phía trước, chỉ thấy một chỗ rất kỳ diệu Vô số lôi điện rậm rạp trăng trịt Từ trên trời sáng xuống, lúc ẩn lúc hiện. Phía trước phản phất như đến cuối thiên địa Nước chảy biển ngược Ở trên trạm thương không, Trung gian sẽ nẫn vô số lôi điện rậm rạp chẳng trịt Giống như là thiên địa bay ra từng lồng gian Mà xuyên thấu qua lôi điện và gió bão Phản phất như có thể thấy xa xa vô tận Mơ hồ, bất tiên đảo tồn tại Càng kỳ lạ là Vô số lôi điện và gió bão Đờ mơ hồ chỉ hướng vào trong Đối với bên ngoài Thì sinh sản lực hút cường đại Nam Hải Quy Khư thiên địa phần cuối Vô vọng tuyệt địa Có đánh chết thì Phương Hành Cũng không muốn đến địa phương quỷ quá này Nhưng vẫn bị ép tới Tiểu thổ phỉ Kim gia chỉ có thể đưa người tới nơi này Ta còn có đại sự phải làm Không thể theo người tiếng vào Chính người tự giải quyết cho tốt đi Nếu như một ngày kia người có thể đi ra nhớ kỹ đến bắc câu lô châu tìm ta khi đó một là ta đã thành yêu vương hai là mộ đã xanh cỏ nếu vậy thì nhớ kỹ báo thù cho ta mà này trên người người có nhiều bảo bối như vậy không không bằng cho ta một ít đi kim ô liều mạng bay về phía quy khư đồng thời nhìn phương hành kêu to ta giết người muốn nhét ta vào sau nghĩ hay lắm phương hành giận dữ khốn tiền thắt bay ra quấn nếp cổ của kim ô Còn mẹ nó, người muốn hai ta cùng chết à? Kim ô bị Phương Hành cột lại Không khỏi kêu to Xích nữa bị lực lượng vòng ngoài của Kim Quy Khư hút vào Cái địa phương này, ta không muốn đi vào Phương Hành kêu to Dù sao đi vào cũng không phải chết Hai ta cùng nhau đi vào Kim ô quá hiếu Ta không vào đâu Không ra được thì khác gì chết chứ Một người một ô Còn chưa tín vào Quy Khư đã đánh nhau Ở trên không trung lộn nhào cắn xe mà ở phía xa, con rồng điên kia đã phong tỏa phương hành, cũng mặc kệ quy khư nguy hiểm như thế nào, hưng phấn vọt tới, mở ra long chảo lạnh lạnh, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, nhìn bộ dáng kia, là hận không thể một ngụm nuốt phương hành, thấy không đường đào sinh, phương hành cũng bất đắc dĩ, tiện tay buông lỏng kim ô ra, trùi ẩm lên, cút, tự tiểu ra đi vào, trong tiếng tiểu to, một cước đạp bay kim ô, mà lúc này. Xích lòng đã khách phương hành không tới 50 dặm Phương hành cũng không do dự Phía sau lấy lên kim chí Cả người bọt vào Tuy lôi điện ở xung quanh kim quy khư rất mạnh Nhưng đối với phía ngoài chỉ có lực hấp dẫn Không có thương tồn Sau khi quấn vào trong đó Chỉ cần là chút cư cảnh thì có thể chống đỡ được Nhưng sau khi tiến vào Muốn ra thì lại cực kỳ khó khăn Cần hoàn toàn ngâm chặn được lực lượng lôi cấm và phong bạo Sợ rằng nguyên anh cảnh cũng không thể làm được Đây cũng là nguyên nhân mà quy khư dễ vào khó ra. Phương Hành trốn vào trong đó Chỉ thấy một cái bóng nhàn nhạt, nhạt Ở trong biển lôi Càng lúc càng nhạt Dần dần tiêu thất Kim ô nhìn bóng dáng của Phương Hành Khe khẽ thở dài nói Ta là tôi có chuyện phải làm Đừng trách ta Cũng chỉ kịp thở dài Khoe mắt đã Nhìn thấy thích lòng càng lúc càng gần Vội vàng tránh đi Phía sau dâng lên kim quang Làm bộ là Phương Hành vẫn còn đang ở trên lưng Nhìn sức lòng kêu to Còn mẹ nhà ngươi chứ Có bản lĩnh thì theo kim gia nhà người Sau khi kêu to Trịt cấp bách bay xa Hắn không biết là nguyên nhân xích lòng chi sát phương hành Chỉ muốn dẫn dắt xích lòng rời đi Trên lưng không có phương hành Tốc độ của nó có thể đề thăng một đoạn Có chút nắm chặt dẫn dắt xích lòng rời đi Chỉ là nó không nghĩ tới Thời điểm xích lòng bay gần đến ngoại vi quy khu, Thậm chí ngay cả rừng Cũng không có rừng liền lao vào trong nội lôi cấm Hầu như là không chút do dự Thẳng đến thân ảnh sắp biến mất của phương hành con mẹ nó, ôn nhà chết tiệt, dĩ nhiên không theo tiểu gia tiến vào, chờ ta đi ra, không hầm ngươi mới là lạ đấy. Vừa đi vào trong, phương hành căn bản không khống chế được thân hình, chỉ cảm thấy lôi cấm xung quanh thi khoảng nổ tung. Tuy hắn là từ bên ngoài tiến vào, bị lôi cấm phản vệ cực nhỏ, nhưng lôi cấm gió bão hư không loạn lưu ở vòng ngoài, quy hư trời sinh uy lực cường đại, chỉ khiến một chút cũng đủ hắn không chịu được, chỉ có thể cắn chặt răng điều khiển linh được bao phủ toàn thân. Tà sung hữu đột không biết bao lâu. Thời điểm Phương Hành cảm giác mình sắp đỡ không nổi, thân hình đã rốt cục ngưng lại, sau lưng tựa hồ đụng phải mặt đất mềm mại. Ở trong lòng hắn còn lầm bầm mắng, ôi nhà không giảm nghĩa khí, trời mắng một trận. Lúc này mới mở mắt ra, nhìn xung quanh, bất ngờ phát hiện mình nằm ở trên một bờ cát màu đen. Này, chính là trong quy khứ. Phương Hành cố sức ngồi dậy, mở mắt quan sát bốn phía trong lòng còn chưa có phán đoán, đột nhiên hư không trước người truyền đến một tiếng long ngầm uy thế ngập trời. một chiếc long dài đến hơn 30 mươi trượng từ trên trời giáng xuống, chân long thân tiền huyết nhẽ nhảy cháy khét tường mành. ngay cả long lên thì cũng không biết rớt đi nhiều ít, tựa như là ở trong lôi cấm bị thương rất nặng. chỉ là mặc dù long mục có chút mê man, nhưng vẫn khát gao, nhìn mình chằm chằm xu thế hạ xuống cực nhanh. long khẩu lành lạnh đã mở rộng lộ ra răng nanh đáng sợ thằng táp đốt tết phương hành. đầy rõ ràng là con rồng điên kia. ngay cả phương hành cũng không nghĩ tới, nó đã trốn vào quy khư, mà nó vẫn đuổi theo. còn tàn nhẫn hơn cả đòi nợ muốn mà. phương hành kêu dên, lún cuống tay chân, muốn đứng lên chạy trốn, chỉ là người bị thương nặng, tứ chi không có chút sức lực nào, trốn không thoát. nghe ta nói đây, em vợ, ta đã ngủ với tiền tê của ngươi, đừng cắn ta. Phương Hành hoàng hốt Thấy trốn không thoát được Cũng chỉ có thể kéo thần thức Nhưng con rồng đi này Ngay cả tỷ tỷ cũng không nhận thức được Có thể nhận thức được tỷ phu nhắn này không chứ Vậy thì thực là trời mới biết Xích lòng rơi xuống nước trước người, cắn tới Phương Hành sợ đến ngay cả ánh mắt cũng nhắm lại Hy vọng biến mất Có chút kỳ quái Phương Hành vẫn chưa cảm giác được bị cắn Lại cảm giác toàn thân mình Bị một cái lưỡi ướt nhập Dính đầy nước bọt Nhất thời nổi ra gà Thầm nghĩ con rồng điên này Thật là có ý tứ Ngại tiểu ra ít tắm hay sao Mà lại muốn liếm sạch sẽ thì mới ăn Nghĩ thầm Chờ nó nuốt mình Mình sẽ đi ở trong miệng của đối phương Cho nó bỏ ghét Dù có bị ăn Thì cũng phải ở trước khi chết làm cho nó nôn mửa, Đây mới là phản cắn cuối cùng Chưa bất quá Chờ rất lâu Con rồng điên kia vẫn không có cắn tới Chỉ liếm mà thôi con mẹ ngươi chứ, xong chưa? cho phương đại ra cái thúng khoái được không? phương hành chật đề không chịu nổi, mở bắt ra nhìn xích lòng mắng to, nhưng còn chưa dứt lời, lại bị nó liếm một phát. sĩ khả sát, bất khả nhục, ngươi có hiểu hay không? phương hành giận không kiềm được, trực tiếp chống này đứng lên, chỉ vào xích lòng chửi ầm lên. hắn từng nghĩ hắn phải chết, nếu không cách nào chạy trốn, vậy thì ở trước khi chết chửi cho nó đã mồm. Bất quá rất kỳ quái Xích lòng lại bị khí thức hung hãn của hắn trấn nhức Dĩ nhiên, chậm rãi lưu về phía sau Trong mắt tràn đầy ủi khuất Giống như là một con chó nhỏ vậy Một bộ muốn tiếp cận hắn lại không dám Có vẻ không đúng lắm Phương Hành phát hiện xích lòng biến hóa Nhưng đầu quan sát xích lòng Xích lòng cũng hẹo đầu quan sát hắn Thế hắn không mắng trời nữa Trong mắt tợ hồ lộ ra vui thích Đầu thật trọng đề sắp tới Miệng mở to, đầu lưỡi lại liếm quả tả giết, đừng có liếm, người cách xa ta một chút đi Phương Hành kinh hoàng, nhảy ra phía sau Chỉ vào siết lòng kiểu tỏ Siết lòng nhất thời uốn lượn Đầu khục ở trên mặt đất Ánh mắt nháy mắt nhìn Phương Hành Ánh mắt kia Không giống là đang nhìn thức ăn Phương Hành thận trọng đánh giá Hắn biết Ánh mắt quan sát thức ăn Sẽ không như vậy Mượn liên đại kiều thư mà nói Thấy được gì ở trong đó muốn ăn Không quan tâm nó sống mày đã chết Ánh mắt cực kỳ là tham lâm Chỉ muốn cắn một miếng. Tợ hồ xuất sinh này không có định ý với ta Phương hành lầm bầm Trong lòng do nên hy vọng Bắt đầu lặng lẽ luôn về phía sau Mắt thấy Các xích lòng càng lúc càng xa Không sai biệt lắm Hơn 30 trường Trong lòng phương hành thầm nghĩ Đang muốn phi độn rời đi Xích lòng lại ra về phía trước một chút Dùng thể hình của nó Giết một chút là mấy chục trường nhất thời lại đến trước vời của phương hành Lè lưỡi Muốn liếm đấy Xọa Phương hành kinh hoàng bị hết lớn Đừng nếm, đừng có liếm, ngồi sồn xuống Không thể động, biết không Xích lòng lại uốn lượn, Cầm đè dưới đất Ánh mắt trong veo nhìn Phương Hạnh Đây là chân long sao Sao nhìn giống con chó con vậy Phương Hành làm bầm Cảm giác có chút không đúng Nhưng vẫn không muốn cắt ra hòa kia quá gần Khen chốt nhất chính là Lúc đó con rồng điên kia Đánh giết thực quá kinh khủng Lấy thực lực của Phương Hành bây giờ Sợ rằng tới 10 cái cũng không đủ để nó giết Dù cho hiện tại Nó không có biểu hiện ra định ý Nhưng Phương Hành vẫn không muốn tiếp cận Gan lớn cũng phải chăm đối đối với người nào Đồ trên này có thể ăn thịt người Không nhả xương Đột nhiên cho mình một ngụ Vậy thì xong đời rồi Thấy giết lòng thành thực ngồi xuống Phương Hành thở ra một hơi Và một tiếng bay lên bầu trời Muốn chạy trốn Nhưng vừa quay đầu Bỗng nhiên lại hoàng sợ Giết lòng cũng bay Đầu tư cách mình vẫn sai như vậy Ta nói Phương hành sợ đến nổi ra gà Thần thức rối loạn Vốn dĩ đã bị thương Lúc này càng không chịu nổi Đầu ngã cầm xuống đất Sư một tiếng Một quái vật lớn lao qua Miệng nó mở to Cắn tới Phương hành nổi ra gà Nghĩ thầm sớm muộn gì Thì cũng chết ở trong miệng của xúc sinh kia Đang muốn kéo quần xuống Mà tiến hành phản kháng cuối cùng Thì lại phát hiện thích xích lòng không có nuốt mình Mà là thân hình lảo đảo rơi xuống Nhẹ nhàng thả ra Để mình xuống Không ăn ta sao? Tay Phương Hành còn đang nắm thắt đường định cởi quần Có chút ngạc nhiên Nhìn xích lòng Trong lòng do so dự Nhưng lại cảm thấy đồ chơi này quá là hung hiểm Vẫn là giết chết cho tốt Nếu không vứt ra Vậy thì chỉ cần giết đối phương Phương Hành suy nghĩ một chút Trên mặt hiện đầy vẻ tư cười Từ từ lấy ra một ngọn giả sơn Đây là sơn bảo lấy được từ lưu ly cung Hắn tiếng vào cung lưu ly Vốn là trộm để trộm bảo về sau tuy trẻ qua một ven hoang đường nhưng sơn bảo vẫn ở, ở trong tay động tác của anh rất chậm cũng không muốn làm cho xích lòng cảnh giác ở trong tay từ từ thúc dụng linh lực đưa vào trong sơn bảo muốn pháp bảo này hóa thành nguyên hình nhất cử đè chết xích lòng chỉ bất quá hôm nay tu vi suy kiệt điều khiển pháp bảo khổng lồ như là sơn bảo thực là rất chắc chở linh được chậm rãi rất vào một nén hương sơn bảo vẫn chưa có kích hoạt Bất quả phân hành cũng lưu ý tới Thời điểm bản thân rút rục linh lực Ánh mắt của xích lòng nhìn về phía mình đã cực kỳ nhu hòa Ánh mắt kia Cho người ta có cảm giác Giống như đang nhìn người nhà vậy Chẳng lẽ bởi vì ta nuốt long châu Có khi tức long tộc Thằng nhãi này coi ta thành cùng tộc sao Động tác truyền linh được của phương hành Nhịn không được chậm lại Trong lòng nghĩ thầm Bất quả hắn rất nhanh để bác bỏ ý nghĩ này Nghĩ thầm long nữa và con rồng điên này Thì cũng là cùng tộc Nhưng nó lại chủ động, cực kỳ hung tàn tuy vẫn biết là vì sao bây giờ tuy không biết là vì sao bây giờ Nó biết đều như vậy Nhưng mỗi khi nổi cơn điên Mình trốn cũng không có chỗ trốn Vậy thì giết chiếc tương đối khá Miễn cho hắn xuất hiện ngoài ý muốn Nghĩ tới đây, tốc độ thúc giục sơn bào lại tăng nhanh, Nhưng thời điểm trên bào sơn Chín phong cấm sắp sáng lên Từng cái cởi ra Đột nhiên mắt của sức lòng biến đổi, Lộ ra khí tức hung hãn mãnh liệt. Phương hành hoàng sợ còn không chờ hắn phản ứng gì, xích lòng đã gầm nhẹ vọt tới. phương hành trọng thương, thúc giục sơn bào không dễ, thì làm sao mà tránh chứ? chỉ là tựa hồ không cần tránh, xích lòng lướt qua người hắn, vọt tới một cự vật to lớn ở sau lưng phương hành. lúc này phương hành mới ý thức được phía sau mình chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một quái vật. vốn đến năng lực cảm ứng của hắn sẽ không khó phát hiện lắm, nhưng bây giờ toàn bộ tinh thần của hắn thúc giục sơn bào lại nhất thời không có nhận thấy được phía sau có quái vật thứ nhẫn. Thích Long và cự vật kia đụng vào nhau, hai người nhất thời chấm dứt thành thế kia người. Lúc này phương Hành cũng chú ý tới, cự vật kia bất ngờ là một tự viên cao gần 10 trượng, tay cầm một cây gậy. Lúc Thích Long nhào qua, một côn ở trong tay cự viên vùng lên. Nếu Thích Long chậm hơn một chút, sợ rằng mình đã biến thành thịt nát xương tan. Cự viên rõ ràng là không có hảo ý, mà Thích Long thì cũng không phải là dễ đối phó, vừa lao tới đã cùng cự viên kiếm giết. Lòng thần cuối cùng ở trên người cự viên Lợi trào cào xé đầu đến cự viên không ngừng kêu giống Một tay bóc cổ xích lòng Một tay cầm cự cổ độc loạn Phương hành nhìn thở cơ nhanh Đã sớm chạy đến một bên quan sát Không khỏi kinh ái Thực độc của xích lòng hắn đã gặp qua Đánh giết kim đan cảnh như là xác thi cỏ Nhưng không nghĩ tới thu thập con cự viên kia Lại bất nhiều khí lực như vậy Thượng cổ hương thú Không phải đều chất sạch rồi sao Nhìn kỹ một đát Phương hành vận chuyển âm dương thần ma giám Giám định thân phận của cự viên Nhất thời kiếp sợ Không thôi Cự viên kia rõ ràng là một tồn tại khác biệt với yêu thú Thế nhân quen xưng là hung thú Thời đại thượng cổ chính là thời đại của chúng Thân thể hùng hãn Trời sinh có thần lực Ngay cả đại năng của nhân tộc cũng khó tranh phong Chỉ về sau thiên địa đại biến Nhân tộc quật khởi Chúa tể thiên địa Hung thú thì từ từ khan hiếm ngoại trừ vài chủng tộc xem như là thời cơ nhanh trốn thì tất cả đều đã xuống dốc. Long tộc cũng là một loại hung thú, chỉ bất quá long tộc không giống hung thú bình thường, chúng học tập lẽ nghĩa đạo đức của nhân tộc, mở ra thần trí phù hợp với thiên đạo vận chuyển, hơn nữa ở dưới mấy vị thánh nhân tương trợ, hoàn thiện hệ thống tu hành của long tộc, dần dần thích ứng quy tắc thiên địa mới, không chỉ không diệt tuyệt, ngược lại còn quật khởi, trường tồn không ngã, vẫn là một trong mấy chủng tộc cường đại nhất ở thiên địa hôm nay trong truyền thuyết ngoại trừ hành tâm yêu tộc có mấy vị lão tổ hung thú ngủ say tây nhiều hạ châu có mấy chi ma mạch và thượng cổ hung thú có chút quan hệ nói không rõ thì thế gian hầu như là không còn hung thú phương hành không nghĩ tới sẽ ở trong nam hải quy khư nhìn thấy loại quái vật này tồn tại ở trong truyền thuyết kia hắn có chút kinh hãi loại hung thú này trời sinh được lớn vô cùng như con hung vượn và huyết mạch mạnh mẽ so với kim ô còn mạnh hơn vô số lần theo phương hành thực lực của đội chơi này đã có thể vật lộn với kim đan cảnh cũng mày có con rồng điên kia đi theo bên cạnh mình thay mình đánh nhau không thì quá là nguy hiểm con mẹ nó chứ quy khư này quả nhiên là không phải địa địa phương tốt ổ nhà kia thực là thông minh sớm đã chạy mất dép rồi chỉ để tiểu gia một mình đối mặt với nguy hiểm phương hành ngồi bên cạnh một gốc cây từ trong túi chứa vật lấy ra một quả dừa vừa uống vừa xem rồng điên đánh nhau đánh dùng sức cắn bộ nội nó dám đánh lén ta cắn chết hỗn đàn kia đi một bên xem một bên trầm trồ khen ngợi lại không có ý định tiến tới tương trở hắn hồ như thế rồng điên càng đánh càng hăng ra tay cực kỳ tàn nhẫn giống như là cún con được chủ khích lệ vậy trên thực tế thực lực của con rồng điên này vốn mạnh hơn hung vận rất nhiều Thì là thời điểm tiến vào quy cư thân thể khổng lồ bị lôi cấm nện thương tích rất nặng một thân lực lượng mười không còn một lúc này mới cùng hung vượn Dây dưa lâu như vậy, nhưng vẫn chiếm được thượng phong Lúc này được chủ khích đệ Nó càng, càng cắn càng ác, xé độc hơn Làm cho hung vật đau liên tục kêu gào Đấu vài trục chiêu Nó phát hiện con rồng điên kia Thực đánh không lại Vội vàng ném mộc côn, lăn một vòng nhân cơ hội thoát khỏi dòng điên dây dưa Ngay cả mộc côn cũng không cần Ra sức bỏ chạy, ở trong mắt đã không còn thấy bóng sáng Lấy tính tình của dòng điên Bình thường sẽ đuổi theo phân người chết tà sống Nhưng vừa muốn đuổi theo Lại tự hồ ý thức Phương Hành Hơi do dị Diễn nhìn quay đầu bay trở lại Đầu rắn tới bên cạnh Phương Hành Rắn rấp cực kỳ nịt nọt Phương Hành thấy cái lưỡi muốn dứng qua Vội vàng hô to một tiếng Ngân Dòng đi ngừng lại Mắt to long lanh nhìn Phương Hành Trong tay Phương Hành cầm một quả dừa Muốn đập siết long một cái Hơi do dự Cuối cùng ném trên mặt đất Chia vào mũi của sức long ấm vô dụng như vậy Để con khỉ cái chạy mất Dòng điên thấy hắn phát hỏa, Tự hồ có chút sợ hãi Lặng lẽ rụt đầu về phía sau <cười> Cháu trai này Thật có chút sợ ta Phương hành xác định điểm này Trong lòng có chút vui vẻ Suy nghĩ một chút Chỉ dưới chân quát Qua đây Dòng điên nhìn hắn một cái Thân thể duỗi về phía trước Đầu nằm ở trên chân hắn Phương hành cũng hạ quyết tâm Nhảy đến đầu của xích lòng Kêu Bay Dòng điên tự hồ nghĩ Phương hành nhảy đến đầu mình đã thân cận với nó lòng cực kỳ thích ý, vui mừng bay lên không. trong lòng phương hành cũng đang rất lo lắng, cẩn thận quan sát rồng điên vừa rồi hung vận xuất hiện, cũng làm toán cảnh giác. hắn đã bắt đầu cân nhắc, nếu như trong quy khư đã trốn nhiều loại hung thú kinh khủng như này mà nói, vậy chút lực lượng kia của mình thực là không thể thanh lột. có con rồng điên này theo, trái lại sẽ an toàn hơn một chút. bất quá hắn về thử một chút, xem con rồng điên này có nghe lời hay không. vạn nhất nó tỉnh rồi. Vậy mình phải tranh thủ thời gian giết đi mới an tâm Bởi vì hắn bắt đầu thăm dò dòng điên Đầu tiên là sao nó có nghe lời hay không Lại thăm dò tại sao nó thân cận mình như vậy Hắn phát hiện Thời điểm mình thi chuyển điểm thức Phật Trẻ lấp khí thức toàn thân Con rồng điên này sẽ biến thành trạng thái như lúc ban đầu Hai mắt vô thần, không có linh tính Chỉ có cuồng bạo và khát máu Nhìn thấy cái gì cũng muốn xé nát. Mà khi mình vận chuyển linh được Con rồng điên này sẽ trở nên ôn hòa Ánh mắt đầy linh tính Là vì Long Châu Phương hành âm thầm ra kết quả Con rồng viên này không có đạo lý Vô duyên vô cớ thân cận mình Khả năng duy nhất là viên Long Châu kia Long Châu kia có thể phá cấm chế Của liêu cung lại rất là hiếm lạ Tối thiểu nói rõ Nó và Long tộc nhất bạch đồng nguyên Hơn nữa phẩm chất còn cao hơn Long nữa Hôm nay đợt rồng niên kia thân cận Thì cũng không khó giải thích như vậy Khi bất quá, Trong đồng hắn càng tò mò Lúc đầu nhìn Hàn Châu dùng âm dương thần ma giám, giám định. Chỉ biết tên là Nguyên Tị Thủy Châu Nhưng không biết tại sao Lại có huyền dưỡng như vậy Mang đến cho mình nhiều niềm vui ngoài y muốn như vậy chứ Đương nhiên Phương Hành cũng không có ký thác Mạng nhỏ của mình vào một hạt châu Trên cơ bản Hắn trừ mình ra thì ai cũng không tìm được Ở trước mặt rồng điên không giảm đạo lý điên lên thì cái gì cũng dám ăn Tự nhiên không thể không thân cản Lại cẩn thận quan sát một cái Phát hiện trên đầu rồng cắm hai cây châm trâu Sợ của các thường cũng không dám động loạn Từ trong túi trước vật lấy ra một sợi xích sắt, Ban đầu ở trong tay âm thị ủ sở vương đình Đoạt tiếp âm minh tỏa liên Bảo bối này thần thông có hạn Từ lâu không hợp hắn dùng Còn không bằng khốn tiền thác mà thiết như quần cho Bởi vậy bình thường hắn không có dùng Mất quá âm minh tỏa liên Do thiên luyện tinh cương luyện chế Cực kỳ rắn chắc Phương hành một mực giữ lại dùng để trói người Tay cầm xích sắt, Phương hành quan sát giống như vài lần. Cười hắc hắc Giọng điên thấy vậy Vô ý thức có chút sợ Thân thể co lại Muốn né ra Bất quá phương hành trợn mắt Vất điện không dám động Sở dĩ trong tên của âm minh thiết tòa Có một chữ tòa Là bởi vì đầu xích sắt có một vòng xích Có thể tách ra là khóa lại Phương hành đánh bảo Chấn an xích lông một chút Sau đó nhắm ngay lỗ mũi của nó khóa vào Đầu đến xích lông run run Thân thể lay động Tự hồ muốn chạy trốn Phương hành vội vàng quát lớn Lại cực thực lực thúc giục khí tức chân ảnh Cuối cùng sức lòng vẫn đàng hoàng Chỉ bọn đôi mắt có chút tùy ủy khuất nhìn phương ảnh Đại cầu tử Đừng có trách tiểu ra Chỉ là người điên thì quá đáng sợ mà Phải khóa người cho chân chắc chắc Nói xong rất khóa sắt Nhìn một vòng Càng nhìn con dòng nhức càng thức thuận mắt Người phản tục nuôi châu bò đều khóa mũi Phòng trừng châu này đối với dòng điên cũng dùng tốt Giải quyết dòng điên xong Lại quan sát Nam Hải quy khư Vừa nhìn thì Phương Hành cũng không nhìn được kinh hãi Lúc trước nghe nói quy khư này Là duy trì của Thái Thượng Đạo Còn tưởng là chỉ là một sân môn mà thôi Hôm nay vừa mới nhìn Lại lớn đến khiến cho người ta trách đuổi Hắn ngồi xếp bằng ở trên đầu dòng điên Phi hành hơn nửa canh giờ Đưa mắt đưa nhìn Lại thấy sân mạch tầng tầng lớp lớp Mà ở giữa sân mạch Chỉ là nơi trốn điểm suốt qua Một ít tầng đổ cao to sầm nghiêm Khắp nơi tan hoang Như là trước kia từng có vô số cung điện đã bị thiên lôi đánh tan từ lâu hoàn toàn thay đổi có thể do dự năm đó khi thiên lôi hạ xuống nơi đây tất nhiên bị tàn phá không chịu nổi nhưng hôm nay đã mấy nghìn năm trôi qua quy khư hiện xây lên sinh cơ lần nữa vô số cây rừng từ dưới đất trù lên xanh um tươi tốt nhìn chân trời xa xa thường không giống nhau mặt trời trêu ngả về tây giống nhau ngôi sao mơ hồ giống nhau ngược lại cũng không có gì đặc biệt bất quá thi thoảng có tiếng hung thú gào thét làm cho lòng người kinh hãi, chứng thực phương hành suy đoán trong quy khư hung thú quả nhiên là không ít. Bay nửa canh giờ, đã thấy bảy tám con, mỗi một thực con thực lực đều bắt phàm, có thể so với kim đan cảnh. mày mà có con chó gì đây, không thì tiểu gia một mình đến đây nhất định sẽ giống như là chuột chạy qua được. Phương hành nghĩ có chút may mắn, trước khi tiến vào, hắn cũng không nghĩ tới tiến vào quy khư, chẳng những dễ vào khó ra, mà càng có nhiều hung thú tu vi kim đan cảnh như vậy. Còn tưởng đến địa phương nhỏ, cao thủ ít Mình có thể thỏa thích tung hoành Hiện tại xem ra, sự tình không đơn giản là như vậy Kim Ô nói qua Trong quy khư này Cũng có nhân tộc tụ tập Nhưng có thể ở trong hoàn cảnh hung thú rình rập sinh tồn Có thể thấy được những nhân tộc kia Thực lực không yếu, tu bị trúc cơ hậu nghỉ Sợ rằng còn chưa đủ hoành hành Bay dạo qua một vòng Cơ bản biết hoàn cảnh xung quanh, nhìn dạo Phương Hành không vội đi ra ngoài Hắn và xích lòng tiến vào khuy khu đều đã bị thương. Hắn còn khá hơn một chút, nhưng sích long bị thương rất nặng. Nếu còn một ít tiền phước, sợ rằng xử lý không tốt. Hơn nữa mình ở lưu ly cung thu được cơ duyên cũng cần thời gian chỉnh lý. Nghĩ như vậy, phương hành tìm sào hợp của một con mãnh hồ sặc sỡ, lệnh dòng điên diệt hung thú kể đi. Sau đó mình chiếm lang hồ, mình chiếm hang hồ, bố trí thành một động phủ giản dị, bảo dòng điên canh giữ ở cửa động phủ hộ pháp, lại bày ra rất nhiều cấm chế đề phòng con rồng điên kia. Sau khi an bài thỏa đáng Mới bắt đầu bế quan chữa thương Và để thăng tu bình. Hắn ở Liêu Ly Cung Được không ít cơ duyên, tích lũy hùng hậu Ngay cả hắn cũng không biết bước này đột phá được bao nhiêu bước Liêu Ly Cung Sau một phen hoang đường Có rất nhiều biến hóa ở trong đời bất trí bất giác hoàn thành Vô số cơ duyên gia thân Khiến hắn cũng không nói rõ Mình đã xảy ra cải biến như thế nào Nhưng có thể xác nhận là Thời điểm âm dương giao hòa có thuần âm chi được cường đại mang đến đoán một loại biến hóa huyền ảo, biến hóa này cực kỳ to lớn, thậm chí ảnh hưởng tới căn cơ quán. nhớ lúc đầu ở thanh vân tông, tôi chất quán kém đến vô luận như thế nào cũng không xếp vào hàng trước đinh được. thời điểm thần niệm nội thị có thể phát hiện, trừ kỳ kinh bát mạch lại có nhiều thêm một mạch khác. tựa hồ ở trong đêm đó, tôi thể hắn mặc danh kỳ hiểu lại hơn mạch thứ 9 trừ cái đó ra ở trong kinh mạch kia loáng thoáng có thể thấy được một loại kết tinh trong suốt màu đỏ đối với loại tinh bạch này phương hành cũng không xa lạ gì đã từng thiết qua vật này kìa bất ngờ là tồn tại giống như linh tinh tù sĩ chiết xuất đinh thạch cực phẩm tinh thuần nhất sẽ luyện chế ra một loại tồn tại phẩm chất siêu thoát linh thạch cực phẩm tên là linh tinh chính là tài nguyên kim đăng cảnh dùng để tu luyện Mở trong cơ thể của phương hành bất ngờ cũng kết thành đồ chơi này loại linh tinh này tồn tại Phương Hành trái lại cảm giác sau đêm hoang đường kia, kiều kiều phản thần đang ở trong cơ thể hắn, đã bị mất không thấy. Có thể thấy được lúc đó, tất nhiên là có số lượng lớn linh khí bị hắn hấp thu, tinh tế hồi tượng, hắn loãng thoảng nhớ. Lúc ấy mình ở trong thanh đầm tu vi tự động vận chuyển, tự hồ hấp thu linh khí khổng lồ tiến vào cơ thể. Số lượng linh khí khổng lồ kia, vốn nên đang tràn ra, nhưng bởi vì lúc ấy, âm âm dương giao thái, tiến hành cải biến thể chất của Phương Hành làm cơ thể hắn nảy sinh kinh mạch thứ chín mà thường nhân không có. Cho nên số lớn linh khí kia chưa từng tám dần, trái lại ở dưới nguyên âm chi lực và thuần dương chi lực giao hòa, tràn vào trong kinh mạch thứ chín, hóa thành một tồn tại tương tự linh tinh. Dùng ví dụ đơn giản để diễn tả là phương hành truyền một linh mạch ở trong cơ thể mình. Bất quá nếu nói đến chính là hắn truyền vào thì có chút không đúng, phải nói là long nữ đã đưa cho hắn một linh mạch nguyên âm long thân của long nữ chân quý ở chỗ này âm dương giao thái diệu dụng vô song không phải chỉ một câu nói xuông Thảo nào long nữ kia ngay cả dày cũng không mang điện truy sát ta linh bạch của thiên lưu hải sẽ không phải bị tháo hấp thu sạch sẽ chứ phương hành tỉ mỉ suy nghĩ lại lấy ra một túi chữ vật bên trong đều là thứ tốt mà hắn từ bảo khố của lưu ly cung chọn ra cộng thêm sơn bào và phù tăng mộc ta có thể nói bảo bối tốt nhất của lưu ly cung đã bị mình lấy sạch Trong lòng không khỏi cảm thấy Có chút ngượng ngùng Nghĩa thầm sau khi tứ thúc hái hoa Còn có thể lưu lại cho người ta mấy miếng vàng lá đền bồ Mình đã trộm cả bào cố của người ta Thật là không có đạo đức nghề nghiệp Suy nghĩ một hồi Quyết định không nghĩ nữa Dù sao long tộc cũng biết vừa hết cùa cải Không chừng mấy ngày nữa lại Thành phú bà mất Có linh bạch tồn tại ở Trong cơ thể Phương hành hầu như là không cần lo lắng vấn đề bổ sung minh khí. Lúc tu luyện cần niên khí, cũng không phải đau đầu nữa. Dựa theo phương pháp liên nữ nói, bổ khuyết toàn bộ tam bội trần hòa. Hắn cẩn thận lấy ra cây đèn, bên trong chính là dục hòa của các tu sĩ. Ngồi xếp bằng, ngưng thần tĩnh khí. Qua hồi lâu, phương hành tâm ý không linh, lúc này mới lấy ra được một tư dục hòa càng ngộ. Cái cả cái pháp bôn này, là liên nữ chuyển cho hắn phương pháp cảm ngộ hắn ấy ra nhiều hòa như vậy cũng không phải là muốn hấp thu mà là cảm ngộ tam muội chân hòa chính là tam muội của con người cũng là ba bản ba, ba đạo bản nguyên khó luyện hóa nhất của người tu hành tu sĩ độ cửu kiếp có thể mượn lực lượng lôi đình luyện hóa toàn bộ tâm tình nhưng chỉ có tam muội chân hòa là không thể luyện hóa trái lại ngưng tụ thành chân diễm tam muội này chính là nộ dục nguyện trong tu hành giới nghìn bạn năm qua Vô số đại thánh, các bậc tiền mối đều có lý giải bất đồng với tam muội này Có người cho rằng tam muội này là Căn nguyên tội ác Sẽ diễn hóa ra ba độc là tham, sân, si Khó tiêu khó gầy Khiến cho người làm ra đủ loại việc ác Trong đó nổi danh nhất là Phật Môn Phật Môn chú ý lục căn thanh tĩnh Mà ba độc này tồn tại Chính là ác căn Phật Môn thống hận nhất Cho rằng đây là kiếp nguyên Diễn hóa ra đủ loại phương pháp Muốn trừ đi họa này Nhưng cũng có người cho rằng Tam mội chính là gốc rẽ để nhân tộc phồn thịnh Giận, giận khiến cho người ta không sợ Dục khiến cho người sinh sôi Nguyện khiến cho người tạc vấn đấu Chính nhờ ở dưới tam muội thúc dục, Nhân tộc mới có thể Ở thời đại thượng cổ, quần ma sàn sát Từng bước quật khởi, áp chế hung ma và yêu thú Thống ngự thế gian, khai sáng đại đạo muôn đời Trở thành vạn tộc tông sư Một cái muốn phá tan tam mội Một cái muốn lợi dụng tam muội lý niệm bất đồng Cuối cùng, thế như là nước lửa Kết quả Phật diệt Sau khi đại chiến Phật môn tiêu thất khỏi thiên, thiên nguyên đại lục Chỉ còn lại linh xuân tử Cũng không phải là chân Phật thời thượng cổ Chỉ là mượn tiên Phật thành sự mà thôi Vô luận như thế nào Tam bộ chân hòa cũng là một trong mấy lực lượng Đáng giá thăm dò nhất của thế gian Phương hành cơ duyên xào hợp Từ trong huyền quan Tràm thủ đồ thu hoạch được nội diễm Từ trong huyền vực tẩy cơ đan thu hành độc nguyện hỏa tao mỗi chân hỏa đã được hai hỏa hôm nay hắn phải làm là thông qua cả mộ dục hỏa đốt lên dục hỏa bồ khuyết toàn bộ tao mọi dục hỏa quấn hết đồng ngón tay thần thức phóng ra dây dưa với dục hỏa ở trong lòng phương hành dâng lên một loại cảm giác kỳ quái trong lúc nhất thời hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình biết rất nhiều nhân nữ phất tiểu man lòng nữ hứa linh vân ứng xào xào sở từ thậm chí cả bác thần sơn tam yêu thậm chí còn có một chút nữ nhân đã không còn nhớ như đám người tần hạnh nhi năm đó kết bằng hữu ở thành vân tông cũng không biết là các nàng giờ đang như thế nào hắn hưởng qua tư vị nam nhân nữ ấy tự nhiên miên bạch cái loại cảm giác phân xuân dục động kia là cái gì đó là một loại lực lượng có thể móc sạch nhân tâm có thể áp đảo tất cả nhân tính của một con người nó cực kỳ đáng sợ đó là một loại lực lượng bản năng nhất nguyên thủy nhất của nhân loại giờ khắc này phương hành bỗng nhiên có chút đa sầu đa cảm đáy lòng rất nhớ những nữ nhân kia thậm chí an muốn lập tức lao ra động phủ nghĩ hết tất cả biện pháp đi ra quy khu thăm các nàng ở dưới đủ loại rung động phương hành ngồi xếp bằng mặt trên đất khuôn mặt hiện ra một tầng mồ hôi như là độc hỏa nướng nướng hắn không áp chế loại lý niệm này cũng không có ném thừa tống nó ra khỏi đầu óc mà đang cảm ứng một tia một tia cảm ứng loại lực lượng nguyên thủy kia nhìn xem thân thể mình biến hóa Thậm chí cảm ứng kỳ kinh bát mạch, sinh ra biến hóa. Đây không thể nghi ngờ, là một quá trình cực kỳ dày vò, chỉ là dù biết dày vò, lại phải kiên trì. Người ta nói tu hành chính là nghịch thiên, nhưng nói trắng ra, trời không có đắc tội người. Luôn nghịch người ta làm gì? Trên thực tế này, chỉ là thiên tính của con người, thiên địa vạn vật, đều có quy luật thiên tính. Phần lớn sinh linh đều bị thiên tính thúc đẩy và di động, đói thì ăn, ăn rồi ngủ. Hứng tình thì đi ra ngoài tìm đối tượng Gặp phải đối thủ cường đại thì chạy Chạy không được thì nhận mệnh Chỉ có rất ít trùng tộc Sau khi sinh ra đình tính Sẽ lại sản sinh cho hoài nghi với hết thầy Sau khi sinh ra hoài nghi Sẽ tự mình quyết định là đi làm một việc Mà không bị thiên tính chi với Tí như người tu hành Bọn đã sẽ cố nén bạo động trong cơ thể Truy cầu tâm thần bình tĩnh Tạm ngộ đại đạo Nhịn cảm giác đau đớn khi thân thể sẽ rất và đột phá Truy cầu cảnh giới cao hơn. Bởi vì không thuận theo thiên tính Cho nên mới có tiến bộ Đây là nghịch thiên. Dĩ nhiên nếu như là suy nghĩ càng sâu Những cái gì phản nghịch này Cực kỳ là bị xung động ở tầng càng sâu chi phối Những xung động kia là thiên tính của con người Nhưng cái này lại thuộc về một cảnh giới khác Các bậc tiền bối đã vì cảnh giới này Làm ra thuyết minh Mệnh danh là Thiên nhân hợp nhất Đây là tầng càng dưới, Càng sâu hơn Phương hành có tiếp xúc không đến Hắn cảm ngộ, còn được cảnh giới tương đối dễ hiểu. Đó chính là nghịch. Nghịch thiên tu hành, đó là làm trái thiên tính. Muốn làm trái thiên tính, trước thì phải lý giải thiên tính của mình. Thời gian không ngừng trôi qua, Phương Hành ngồi xếp bằng trên đất, giống như là người chết, minh tưởng bất động. Bên ngoài, động phủ hắn bố trí giản dị, sớm đã bị lá dụng che đậy. Dòng điên ở trong lỗ mũi bị sâu, suốt ngày nằm ở trước cửa động phủ, Nằm chán đợi hắn. Có đôi khi khí tức của Phương Hành quy về yên lặng Dòng điên sẽ không chịu được áp chế Táo bạo chạy đi tìm hung thú ở xung quanh nhà một trận, Thả lòng gân cốt Cũng ăn một bữa no nê Nhưng vô luận nó có chạy bao xa Trung Quỳ đều sẽ trở lại động phủ Nằm ở trước cửa động phủ chờ Phương Hành xuất quan Giáng dấp nhu thuận trung thành Nơi nào giống như là chân long, Rõ ràng chính là một con đại cầu mà. Thời gian bế quan nằm ngoài dự đoán của Phương Hành Ước chừng hơn một năm Hẳn nghĩ có d cảm ngộ và bổ khuyết toàn bộ tam bộ chân hòa là sự tình cực kỳ đơn giản, lại không nghĩ rằng loại cảm ngộ kia là một chuyện tình cực kỳ huyền ảo, thậm chí có khả năng vẫn là cũng không biết qua bao lâu, động phủ đã hoàn toàn bị lá dụng cành khô che giấu, hình như là nhìn không thắt vết tích tồn tại, mà khí tức của phương hành cũng từ từ tiêu thất Dòng niên nào mà cửa động dần dần cảnh giác, nó đã nhận thấy được khí tức của phương hành không giống yên lặng trước kia, mà là đang có xu thế tiêu thắt, gần gần tịch nhẫn. Điều này làm cho nó cực kỳ táo bạo Cuối cùng giết rào lên Giống một tiếng Lòng ngầm như sống Xen đẫn lòng y lo sợ không yên Làm hung thú ở xung quanh kinh hãi Phù phục trên mặt đất Côn trùng chim chóc thì sợ hãi bỏ trốn Thời điểm tiếng lòng ngầm vang lên Phương Hành đột nhiên mở hai mắt ra Không khỏi hít vào một hơi Từ trong minh tường gần như tịch diệt tỉnh lại Phương Hành theo bản năng hít một hơi Ở trong nhé mắt đó Thiên điện biến sắc trên bầu trời động phù, bắn bế quan. ở trong dây đó đó mây đen hội tụ, tạo thành mây đen che đậy gần nghìn dặm hư không. trong mây lôi đình đắp đẽ, linh khí rồi rào, đều theo một hơi thở quấn bằng phun ra nút vào, hóa thành lưu chuyển, chảy về trong u cốc phía dưới. trải qua gần 2 năm bế quan, thân thể của phương hành đã gần như là thầy khô, chỉ còn khung xương và một tầng da bỏng sinh cơ đã gần như là khô kiệt, tất cả dựa vào một hạt châu ở trong thức hải, tản ra thủy hòa mơ hồ toàn bảo toàn sinh cơ hạt châu này đúng là viên tị thủy châu mà lúc đầu phương hành nuốt chẳng biết từ lúc nào đã yên lặng xuất hiện ở trong thức hải cũng may mà có hạt châu này không thì chỉ sợ rằng phương hành đã tịch diệt từ lâu cũng chính là tạo hóa khi hắn thức tỉnh viên châu kia lặng yên rút đi bay vào trong miêu vũ cái này làm cho phương hành bất đắc dĩ không biết khu vực sương mù kia có gì tốt mà các bảo bối hiếm đạo cổ quái đều tụ hội ở đó. Sinh cơ của phương hành Dần dần cường đại Linh khí trong cơ thể lưu truyền Dần dần tràn đầy Chỉ là vẫn gầy đến xương bọc ra Không phải chốc lát có thể bổ sung được Chuyện thứ nhất hắn tỉnh lại Là lập tức nội thị Quan sát tam bội chân hòa trong cơ thể Trái tim dứt thời đại hình Chẳng biết lúc nào Tam bội chân hòa đã bổ khứ toàn bộ Lần bế quán này cũng coi như lập Công đức viên mãn Càng làm hắn kiếp sợ là Đạo tháp đã kết thành tầng thứ 9 Từ sắc giảm sao vĩnh viễn trở áp hư không thức hại mà tương ứng linh tinh trong kinh mạch thứ chín đã gần tàn hết, tựa hồ khi hắn bế quan, trong cơ thể tự thành không gian, linh khí lưu chuyển tuần hoàn, tương đương với không ngừng thổ nạp tu luyện, linh tinh vô tận kia đã đã hóa thành tu vi. Chỉ bất quá, rõ ràng là linh tinh lớn đến khó có thể tưởng tượng, tương đương với một linh mạch, lại chỉ để cho mình đột đột phá đến chút cơ đại viên mãn. Tiêu hào kia đến khó có thể tưởng tượng, quả thực đã khiến phương hành có chút thất lưỡi ở linh mạch ở thiên điều hải còn khổng lồ hơn linh mạch của thanh Vân tông rất nhiều đây vốn là linh mạch có thể cung cấp nuôi dưỡng môn phái sinh hoạt nhiều năm lại bị mình đã nuốt sạch mà sau khi nuốt lại chỉ đạt tới chút cơ đại viên mãn cái này đâu có thể còn nói rõ lý lẽ chứ bất quá hôm nay Cũng mày chứng mình đạo cơ màu tím Việt mãn cũng có thể coi là cực hạn của trúc cơ hơi ngưng thần phương hành thu công chậm rãi đứng lên chỉ nghe cốt các thân thể ba ba rung động. Rõ vì là rung động vậy, đứng dậy rũ giường, lúc này mới cảm giác lực lượng dần dần trở lại trong cơ thể, bất quá cảm giác trên mặt có chút ngứa, sợ sọ một cái, lại sờ đến râu tóc đến bụng, rất thời cô chút kinh ngạc. Ta đã biết quan bao lâu? Trong suy nghĩ, hắn không có quan niệm thời gian, nhưng râu tóc và tình huống dân thân thể đã khá rõ ràng. Phương Hành mở cửa động, chậm rãi đi ra, chỉ cảm thấy ánh nắng chói mắt, không Phương Hành mở cửa động, chậm rãi đi ra, chưa cần thấy ánh nắng chói mắt, rất không quen, còn chưa buông tay, chè thái dương, đột nhiên một cái lưỡi rò xét qua, liếm một cái, cả người toàn là nước bọt. Tả giết ngươi còn ở đây? Phương Hành hoảng sợ, suýt nữa trở về trong động phủ, lấy lại bình tĩnh, mới nhìn thấy con rồng điên kia Tạo Hù gầy đi không ít, đang mừng rỡ nhìn mình, cũng mơ hồ nhớ lại, tự hồ khi mình cần tìm diệt, cũng chính là bị thằng nhãi này tìm lại. Tính ra nó đã cứu mình một mạng Ở trong minh tường diệt tịch Tu hành giới xưng là tạo hóa kia là một loại trạng thái cực nhạc Nhưng Phương Hành biết mặc kệ nó Có phải đại cực nhạc hay không Người đã chết Còn mừng cây rắm ấy Sống với tiêu cực nhạc Lại một mực chờ tiểu ra sao Biểu hiện này là không tệ nha Bây giờ ta chính thức thu ngươi làm tiểu đệ Trong lòng Phương Hành có chút toàn động hai lòng sờ mũi của dòng điên Sau đó chỉ sân lâm xa xa Đi, bắt hai con thỏ hoang tới cho ta Phải mập, mẹ nó chứ Lại đói đến gần như muốn ăn người rồi Coi chân lòng giống như là chó nuôi Phòng trừng cũng chịu có hắn Hết lần này tới lần khác Dòng điên này còn hưng phấn Đầu cọ cọ, cọ phương hành Cực kỳ thân thiết người người mùi vị trên người hắn Hát hơi một cái Lúc này mới nhảy lên, đi giúp phương hành bắt thỏ hoang Phương hành thì cười hắc hắc lầm bầm Kiểu ra cũng không biết bao nhiêu lâu không tắm Cái mùi này không tệ à nói lòng phùi mông một cái, người người cảm giác hơi nước liền bay vụt lên lao về phía nguồn nước, phát hiện ở trong rừng cây là một bích đầm, pân cò khúc khèo vắt ngang ở giữa núi đá, chồng có thể thấy đấy, phương hành nhanh chóng vọt vào đầm nước. tuy áo trên người hắn có thể tránh bụi, nhưng sau khi hắn bổ huyết toàn bộ tam bộ chân hòa, dung luyện đạo cơ lại luyện ra không ít quái vật nhẫm mỡ ở pháp bảo, bị hắn trực tiếp vứt sang một bên. nước suối gột rửa, phương hành thoải mái. Phá ra một tiếng riêng gì Vốn muốn hào hào tắm rửa, Nhưng nằm ở trên mặt nước một lúc Hắn nhất thời không muốn động, Gần như là hai năm không ăn không uống Cả người không còn chút sức lực nào Ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động. Lấy tu vi quán bây giờ Ăn cơm vẫn rất cần thiết Tuy linh được có rất nhiều rượu dụ Nhưng không thể để hắn hoàn toàn ít cốc Không ăn cơm vẫn chắc không có khí được Cứ như vậy trôi đồ một hồi Trong bụng tiêu ổn ổn Trong lòng chỉ chắc con rồng điên kia mắt thỏ sao lại chậm như vậy chứ? cũng không biết. lúc này dòng liên đang cực kỳ đáng thương tìm thỏ hoang nhưng khắp nơi chỉ là hung thú. không nghĩ còn đó và nghĩ tôi đói, cả người lại mềm nhũn, tựa hồ đói đến mức một chút khí lực cũng không có. thanh ca, ngài ăn chút một chút gì đi. đang đói vắng đầu hoa mắt, cảm giác không còn lưu biến với thế giới này nữa. phương hành đã nghe được một thanh âm, ban đầu nho nọ, hắn cũng không lưu ý. Vì đói bụng đến tình trạng lời động não. Nhưng theo gió bay tiếp mùi thịt, Lại khiến cho tinh thần hắn tỉnh táo, Quay đầu lại nhìn. Có người quay chuyện. Mỗi phương hành người người hai cái, Đáy lòng sinh như một đĩa khí lực, Xoay người đạp nước, Chạy về phía mùi hương kia. Trong rừng đang có một đội nhân mã, Nghỉ ngơi, chừng mười mấy người. Trong rừng đang có một đội nhân mã, Nghỉ ngơi, chừng mười mấy người. Bọn hắn đốt lửa chạy, Nướng không biết bao nhiêu là thịt di cầm thâu hòa vừa vặn, màu vàng óng ánh, béo ngậy khiến người ta thèm ăn. Nhưng đám người tùy ý phát thịt ở trên lửa lại không một người dám động. Một công tử ca mặt bạch giam, đưa lưng về phía thanh đồng, môi hồng răng trắng rất tuấn tú, sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Anh, anh, anh, các ngươi chỉ biết có ăn thôi. Ta đã ở trước mặt tộc trưởng phát thể, lúc này nhất định sẽ bắt được một con hung thú cấp 4 trở lại cho anh. Nhưng đến giờ, khi hạt ước định sắp tới, nhưng chúng ta ngay cả một con hung thú cấp 3 cũng không bắt được. Ta bảo trở lại làm sao gặp người Lẽ nào mang theo mấy con hồng loan trở lại Tính cho đủ số sao Chẳng phải kiếm ra đầu kia cười ngạo sao Bên người thanh niên bạch y Có một trung niên áo vàng cười khổ Thành ca ngươi Cũng nên nghĩ đến mấy lão giả chúng ta một chút chứ? Hùng thú cấp 4 là thú vương Hùng án thô bảo Có thể được kháng kim đan cảnh Chỉ bằng mấy người chúng ta đã muốn bắt thú vương Nói dễ vậy sao Cho dù có tam bảo hồ lô Sợ rằng chúng ta ít nhất cũng phải chết một nửa Với có khả năng thành công hắn vừa nói ra, các tùy tùng còn lại đều gật đầu, hiện nhiên muốn khuyên thanh niên bạch y hồi tâm chuyển ý. thanh niên bạch y như vậy, nhất thời nhấn mạnh, cười lạnh nói: nếu các người gia nhập hận thiên thị chúng ta, được hận thiên thị chúng ta che chở, ở trong quy khư có nơi sống yên ổn, lại được một phần tài nguyên tu luyện, cái mạng này là tự nhiên, là được hận thiên thị chúng ta. bản công tử muốn các người bắt một con hung thú, liền kỳ kỳ méo mó, vậy các người có lợi ích gì không? nghe hắn nói vậy. Mọi người hai mặt nhìn nhau Lại không dám nói nữa Nhanh ăn đi Cách nơi đây không xa có một hung thú cấp 4 Thông tí viên Ăn xong để đi bắt nó đi Thanh niên bạch y lạnh lùng ra lệnh. Các tùy tùng đều có chút bất đắc dĩ Thờ dài ăn uống Trong lòng đờ minh bạch Lát nữa nhất định phải liều cái mạng già này Công tử Người Có tùy tùng lấy một nước một miếng thịt quay Hai tay đưa cho thanh niên bạch y Ta không đói bụng Thanh niên bạch y tựa hồ có chút phiền chán, lạnh lùng nói một tiếng, liền đứng dậy đi đến bờ đồng, ngồi sồm xuống lấy nước rửa mặt. Có thịt quay, cho ta một miếng được không? Thanh niên bạch y đang vốc nước lên, bỗng nhìn trước người xuất hiện một thân ảnh, đồng thời có một thanh âm hưng phấn vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy là một thiếu niên đã cười sạch, và mặt thèm thuồng nhìn nhìn phía sau mình, vì đang vì đang ngồi nên tầm nhìn quán vừa khéo ngang ở thắt lưng của phương hành chờ xuống. Sau khi ngẩng ra Khuôn mặt vốn xương lạnh Xấu hổ đến tỏ bừng Kinh hoàng lướt về phía sau Hai tay che mắt Thất thành kêu lên Quên mặc quần áo Phương Hạnh ngẩn ngơ Nhất thời phát hiện tình trạng của mình Vội vàng từ trên cây hái xuống một lá che lớn ở chỗ hiểm vừa cười vừa đi về phía trước cười nãy <cười> Mọi người đều là nam nhân Nhìn thì nhìn chứ Có sao đâu các người cho ta một miếng thịt đi Hạnh rất là thản nhiên Bị nam nhân nhìn cũng không quan tâm Cười hì hì cho chỗ hiểm lên mở, Thế mọi người đều ngơ ngác nhìn hắn, Liền rất lấy lòng mọi người cười cười, Hai mắt tỏa sáng, Bắt tới thịt quay, Lúc này hắn nói bụng lắm, miếng thịt kia trọng yếu hơn tất cả, Cùng lắm thì ăn no cho xong, Bồi cái không phải là được, Giết, Giết hắn cho ta, Tay còn chưa cầm được thịt quay, Đột nhiên phía sau có một thanh âm run rẩy kêu lên, Còn mang tiếng khóc nước nở nữa,